tháo thánh nhân đê tiện tác giả phương hiểu lỗi do duyên vị diễn đọc quyển ba chương bốn mươi hai lã bố giết động trát tây kinh trường an vốn tráng lệ hơn nhiều đông đô lạc dương thành cao ba trượng năm thước diện tích chín trăm bảy mươi ba khoảnh trong thành nội hầu dư không có bách tính sinh sống chỉ có năm tòa cung điện to lớn vị ương cung Trường Lạc Cung Minh Quang Cung Bắc Cung quế Cung Và bên cạnh thành Còn một tòa nữa Là Kiếm Dương Cung Toàn bộ khu Kinh Triệu Còn hơn 150 cung điện Lớn nhỏ Như Cam Tuyền Cung Hồng Nhai Cung Vọng Di Cung Thừa Quang Cung Trường Nguyên Cung Tiếc là cả quần thể kiến trúc lớn như vậy Giờ đây đã bị tàn phá Chẳng còn gì Năm xưa quân Lục Lâm Đánh phá thành Trường An Đốt vị Ương Cung tân triều hoàng đế vương mãn phải bỏ mạng ở tiệm đai, canh thủy đế lưu huyền buông thả dâm dật không lo chính sự mặt bọn gian thần vương khuôn, trương ngang làm việc rối loạn cuối cùng dẫn đến quân xích mi cướp đoạt quan trung thống xói xích mi là phàn sùng chỉ mọc mòi lửa đã đốt rụi trường an đào xới lăng mộ đế vương trộm cắp bảo vật đưa sang phía tây rồi bị ngôi hiu đang làm bá chủ ở ung lương đánh bật trở lại từ đó xích mi và lục lâm giao chiến qua lại đánh nhau nhiều trận ở tam phụ khiến đất quan trung vốn đẹp đẽ gấm hoa đã bị hỏa hại đến độ dân sinh tiêu đứng quang cảnh hoang tàn tất cả lâu đài điện vũ đều biến thành cổ mục ngói tang tận đến khi quan vũ đế lưu tú tiêu diệt bọn chúng nhưng do bị phá hoại toàn bộ bách tính khốn khổ lưu tú không đủ sức xây lại tây kinh trường an mới dựng kinh đô mới ở lạc dương hà nam nhưng sau khi đại hán truyền được 12 đời vua ở hà nam nghịch thần đóng trác lại thiêu rụi lạc dương sảnh thự của triều đình lại hấp tấp chuyển về trường an tuy thiên tử và các đại thần đều đến nhưng các cung điện ở tây kinh quá nửa vẫn hoang tàn như cũ tiểu hoàng đế lưu hiệp chỉ còn cách tạm trú trong vị ương cung mới vừa được sửa lại tương truyền vị ương cung do khai quốc thừa tướng tiêu hà xây dựng hán cao tổ lưu bang đắc thắng quay về Thế vị ương cung nguy nga, hoa lệ Chẳng kém gì hàm dương cung nhà Tần Lập tức đại nộ, quát hỏi Thiên hạ còn con Không khổ mấy năm, thanh bại chưa rõ Sao lại xây dựng cung thất quá đầu như vậy Tiêu hà đâu phải tầm thương Lập tức ứng đói Không làm tráng lệ Sẽ chẳng thể tỏ hết oai phong vả chăng cũng chẳng để lại được gì cho hậu thế Nhưng cung vị ương mà tiêu hà nói là Để lại hậu thế ấy nay trong mấy nực cười làm sao đổng trác đem gỗ ở lũng hữu, chống đỡ những điện đường đang nghiêng ngã. Giở hành cung ở đổ lăng của vũ đế lưu triệt để lấy cạch ngói tu bổ máy điện. Trường cung ở trường An. Từ xa, trông lại thấy chỗ mới chỗ cũ, chỗ lành chỗ vỡ. Chẳng khác nào chiếc áo sách được phá, những miếng vải gấm thật đẹp. Kỳ thật không phải không đủ tài lực để tu sửa hoàng cung. Đầu châu báo từ Lạc Dương mang đến chất đống như núi. Nhưng tất cả đều rơi vào tay động trác Hắn bắt bác bách tính xây cho hắn một tòa thanh ở mi huyện ngang nhiên gọi đó là lũy vạn tuế Tường cao bảy trượng Bên trong xếp đặt chỗ ở cho gia quyến Cùng của cải và gái đẹp cưới được từ Lạc Dương Chỉ riêng lương thực, cất trữ cũng đủ ăn trong 30 năm Trong triều hắn tự nhận chức Thái Sư xưng là Thượng Phụ Ra ngoài thì ngồi xe lộng xanh hoa vàng của Hoàng Đế luôn có lã bố dẫn thân binh bảo vệ bên cạnh đề đề của hắn là đổng mân được nhận mệnh lập tả tướng quân phong tước hộ hầu điệp tử của hắn là đổng huynh một mình kim lãnh hay chức quan trọng là thị trung và trung quân hiệu úy tôn nữ đổng bạch còn chưa tới tuổi cập kê đã được phong làm vị dương quân đứa con út còn đang phải ẩm cũng được phong hầu hắn đem tội danh hại chết thái úy trương ôn người từng dẹp yên khương lọt năm xưa vô căn cứ để bỏ ngục và hại chết danh thần Tung Sản và Hạng Ung, bắt Thôi Liệt. Vì có con theo viên thiệu, khởi binh, công cồm nhốt vào Thiên Lao, bắt vợ hóa của danh tướng Hoàng Vũ Tung ở Lương Châu, trói vào dưới bánh xe rồi dùng gậy đánh đến chết. Tây đô Trường An của Đại Hán đã trở thành nhà tù của đổng Trác. Hoàng đế và Bá quan đều bị giam cầm trong tòa thành đổ nát ấy. Ngày Đinh Tị, tháng 4 năm Sơ Bình Thứ Ba, tức năm 192, Buổi triều hội hôm ấy không giống mọi ngày, bởi mấy ngày trước, tiểu hoàng đế 12 tuổi lưu hiệp bị nhiễm phong hang. Hôm nay mới vừa hơi khỏe lại, cho nên đặt ý chiêu tập triều hội, đế quân thân lên điện chúc mừng Thái úy mã mật đầy, tư đồ vương dõn, tư không thuần phu gia, dẫn đầu dân võ bá quan, xếp hàng trước điện. hoàng môn thị lang đã đỡ tiểu hoàng đế lên sập rồng nhưng mọi người vẫn không thốt ra lời nào, bởi ai cũng biết. Nhân vật thực sự cần phải chờ là đóng Trác. Triều hội mà không có hắn thì coi như chẳng có ý nghĩa gì. Có không ít quan viên đã bắt đầu run sợ. Thăm xét lại những điều minh lam gần đây, đón già đón non, xem mình liệu có là đối tượng tiếp theo bị động Trác hành hạ không. Tiền điện của vị ương cung im lặng rợn người. Chỉ có tiếng gió nhẹ vì vu cuốn đám bụi đất thổi qua đai áo của các đại thân. Đúng lúc ấy, chợt nghe có tiếng xe ngựa âm âm vọng lại. Phá tan bầu không khí yên lặng Thấy sư động trác đã đến Xe ngựa mà động trác ngồi Không khác gì xe của thiên tử Có tứ mạ kéo Lộng xanh hoa vàng Cờ vướng trang hoàng Người ta gọi là xe can ma Hắn ngồi trên cổ xe ngựa xa hoa ấy Từ sau huyệt mi ổ đi đến Suốt dọc đường đều có quân lính dẹp đường Tả kỵ hữu bộ hộ tống xung quanh Nghĩa tử là bố dẫn theo thân tùy Bảo vệ trước sau Bá quan thấy động trác đến Theo quy định cũ đều quỳ cả xuống, ai nấy tay điều cài khe gạch để bớt lo sợ. Nhưng một tràng tiếng huyên náo khác thường bỗng cách đứt suy tư của mọi người. Hóa ra khi xe mới vào cửa ngách phía bắc, động trác vẫn đang trên xe, tác oai tác phúc, bất ngờ có tên lính canh cửa, dơ cao cây họa kích, đâm thẳng vào hắn. Động trác không hổ là kẻ võ biên, kinh qua nhiều chiến trận, thấp thoáng thấy mũi kích lao về phía mình, biết là có biến. Hắn vội ứng bụng ngửa mặt ra sau, cây đài kích đâm lên trên không, lập tức kéo ấn xuống dưới, chọc thẳng vào ngực động Trác. động Trác giết người vô số, tất nhiên biết phải luôn đề phòng. Bên trong trường phục của hắn bao giờ cũng mặc thêm một lần áo giáp, sắc dày. Mũi kích ấy đâm không được. Nhưng ngạch kích chĩa ra đã làm tay trái hắn bị thương. động Trác kinh hãi mũ mạo rơi mất. Trong thấy buổi kích thứ hai đâm tiếp tới. Trong khi ngồi trên xe căn bản không biết trốn vào đâu, nên chẳng quan tâm gì đến thể diện xấu đẹp nữa. Cả thân hình to béo lăn lông lót từ bên phải xe xuống đất. Khoảnh khắc động trác lăn từ trên xe xuống, trong đầu còn chưa biết sợ. Hắn cho rằng đó chẳng qua chỉ là tên tiểu binh có án giận gì với mình. Có thể mình đã giết phụ mẫu hay cướp thi nhi của hắn, giết người đốt nhà đã nhiều. Hơn nữa đó cũng chẳng phải chuyện gì gây gớm. Hắn bám vào thành xe đứng dựng. Nghĩ rằng lúc này tên thích khách kia có lẽ đã bị đám thị vệ bên mình. Phanh thay rồi. Nào ngờ mấy tên hộ vệ chẳng tên nào động thủ. Quay lại nhìn chỗ cửa ngách. Mười mấy tên thị vệ giữ cửa nhất tề vung kích chặn hết bộ hạ của mình ở phía ngoài. Kẻ cầm kích thành thích kia hai mắt nhìn chậm chậm động trác. Tuy đã hóa trang thành thị vệ canh cửa. Nhưng động trác vẫn nhận ra. Đó là kỵ đô ý Lý Túc. Đường đường một kỳ đô úy lại cải trang thành binh đinh may Phục ở cửa ngách Chuyện không còn là đơn giản nữa Nội sợ hãi dâng lên trong lòng động trác Hắn quay mình hô to Phục tiên con, mau cứu ta Lúc ấy là bố đã lặng lặng đứng sau lưng hắn Kim giác khôi bào, ăn mặc uy nghi Tay phải nắm cây thiên phương hòa kích Sắc lạnh lấp lóa Trên tay trái không biết từ lúc nào Đã có bản chiếu thư Đôi mắt đen ánh lúc này Đang đằng đằng sát khí, cười nhạt bảo Phụng chiếu thư của hạng đế Thảo phạt tặc thân Động trác còn chưa rõ chuyện gì Đã thấy cổ lạnh buốt Cây phương thiên hòa kích Đã cắm vào giữa yết hâu Bộ mặt hung ác của động trác Càng trở nên dữ dằn Những thớ thịt trên mặt không ngừng giật giật Bộ sâu đớm bạc đã bị máu dùm đỏ hai coi ngươi trợn tròn như muốn bắn ra ngoài Khảnh khoát mũi kích rút ra Thân hình to béo của động trác Quay tròn một vòng Ánh mắt như muốn cố nhìn một lượt kẻ thù xung quanh Tia máu phun ra từ cổ họng, theo đó vẽ thành một vòng tròn. Hắn ngửa mặt lên trời, bụng to mang theo dục vọng không bao giờ lấp đầy, vươn lên, rồi đổ sập xuống vũng máu. Mà hai con mắt, đầy vàng máu đỏ, vẫn trợn tròn, kinh ngạc, nhìn lên bầu không. Thái sư, thân tính của động trác là chủ bà, Điền Nghi, lập tức lao đến bên thi thể hắn. Người lui ra. Lý túc, coi chân, đá văng thân hình cậy yếu của Điền Nghi. Rồi vung kiếm chém bay cái đầu béo nút của động Trác. Điền Nghi chịu ân sâu của động Trác, lúc này không nén nổi giận, cũng chẳng bận tâm đến sống chết, chỉ tay thẳng mặt Lã Bố mắng: "Tên chó chết, chém to gan làm vậy, vong ân bội nghĩa, ngươi là tên vô sĩ tiểu." Chưa đợi mắng chửi xong, cây Phương Thiên Hỏa kích của Lã Bố đã cắm thẳng ngực Điền Nghi. Cánh tay Lã Bố vừa lên cân, chẳng tốn chút sức lực nào. Đã nhấc bổng sát điền đi lên Lấy đà vứt thẳng ra ngoài cửa ngách Kẻ nào bảo vệ động trác Sẽ có kết cục này Một thi thể còn đang phun máu đỏ tươi Quăng ngay ra giữa đám đông Khiến đám thân tùy của động trác Còn đang cố tìm cách xông vào Lập tức bỏ chạy tán loạn Ai nấy chẳng biết phải làm gì Chỉ trân mắt đứng nhìn sự biến Kinh hãi vừa xảy ra Lý túc, ngẩng cao đầu, quát bảo Phụng chiếu diệt kịch tặc Những người khác đều tha có tiếng ồn ào rối loạn các võ sĩ đều ném binh khí quỳ xuống xin tha mạng cuộc hành thích đã thành công viên mãn các quan viên đang quỳ trên thiềm điện dường không dám tin vào mắt mình có nằm mơ họ cũng không dám mơ đến sự việc vừa xảy ra yên lặng hồi lâu có một người đứng lên kêu to lão tặc động trác chết rồi đại hán ta được cứu rồi tất cả đại thần đều vui sướng nhảy dựng lên Lúc này chẳng còn ai để tâm đến sự uy nghi, chống cung đình. Quang cả hốt đang cầm trong tay lên trời. Đến triều phục cũng giật phăng ôm nhau khóc lóc. vang khắp đại điện cung vị ương. Lã bấu giết được động trác. Chi đắc ý mãn vẻ mặt tươi cười. Bước đi nhanh nhẹn, vừa tránh những cái hốt ngà. Vừa tránh những cái hốt ngà đang từ trên không, rơi xuống. Vừa tiến đến trước thêm điện. Quỳ một bên cối, cất giọng nói lớn. Bẩm vương công, ác bá đã trừ rồi. Ba người bài mua cho việc hành thích lần này là tư đồ phương dõn, tư lệ hiệu ý hoàng uyển. Bộc xà sĩ Tông Thụy đã đứng trước điện, phương dõn thở phào một hơi. Trên khuôn mặt nghiêm trang vẫn không thấy gì nhẹ nhõm, chỉ nói Kỵ đậu ý là bố, ngươi giết giặc có công, triều đình tấn phong ngươi làm phấn phụ tướng quân. Được ban phù tiết, nghi trượng như tam ti, gia phong tước ôn hầu, từ nay về sau được cùng bàn chính sự với chúng ta. Dây lát Lã Bố kinh hãi ngay người, hắn tuy đã đổi chủ hai lần, dòng hết tâm tư để leo lên chức cao, nhưng chưa từng nghĩ rằng có ngày thăng lên vị trí được ban phù tiết. Lã Bố bị niềm hãnh diện bất ngờ ấy làm ngay người. giường đã quên hẳn đằng sau việc hành thích, còn một động cơ đáng hổ thẹn, không dám nhìn ai. Lã Bố là nghĩa tử của Động Trác, thành thử có thể tùy ý ra vào phủ đệ Động Trác. Lâu ngày đã lôi kéo cả tiểu thiếp của Động Trác lên Dường khoái cảm, trộm tinh và mỗi lo sợ động trác cùng thiêu đốt trong lòng. Đã khiến lạ bố ngày càng xa cách động trác. Tục ngữ có câu, cờ bạc dễ trộm cắp dâm dật, dễ giết chóc Sự xa cách dần biến thành sợ hãi. Sợ hãi lại thành ra phẫn hận. Động trác không hiểu vì sao lạ bố ngày càng ngạo mạn với mình như thế. Tưởng rằng ban mấy mỹ nữ sẽ có thể yên lòng lạ bố. Nhưng động trác đã lầm Khi cho rằng những biểu hiện ấy của lạ bố là vì có công mà tự ngạo. Đống Trác đang ở thế thượng phong, không thể cho phép kẻ nào dám ở ngược trước mặt mình, nên đã đem thái độ nghiêm khắc mà đè nén khí thế của là bố. Đống Trác ngày càng nghiêm nghị, hà khắc với là bố. Có bận còn định cầm kích, ném hắn. Điều ấy làm tăng nỗi sợ trong lòng lạ bố. Đúng lúc ấy, Phương Dọn bỗng xuất hiện trước mặt là bố với tư cách đồng hương tình châu và một kế hoạch hành thích theo đó mà xuất hiện. Sự việc tuy được thực hiện gọn gan Nhưng Vương dọn lại ban thưởng hầu hình Cho kẻ đã giết cha ấy Khiến sĩ Tôn Thụy và Hàn Uyển Đều thấy ngạc nhiên Nhưng họ không nói gì Bỏ mặt lã bố đang hoan hỷ đứng đó Rồi theo Vương dọn vào điện chầu vua Lúc này trong điện vô cùng náo nhiệt Các vị lão thân là Thái úy Ma Mật đi Tư không thuần vua gia Tạ trung lan tướng Sái Ung Đều đến trước mặt vua chúc mừng Vương dọn vòi quỳ xuống chúng thần vì giết tên nghịch thần đã giả ngôn chúa thượng bị bệnh làm bất nghĩa bề tôi thật là tội lớn trẻ nhỏ trải qua nhiều hoàng nạn xếp trướng thành xóm lúc này lưu hiệp vẫn ngồi ngay ngắn chỉnh tề giữ vẻ tôn nghiêm của thiên tử điều đó thật không giống đứa trẻ mới 12 hai tuổi lưu hiệp chậm rãi giơ tay nói câu vỗ về với giọng còn rất non nớt vương công có công không có lỗi bất tất phải đa lễ trẫm bệnh cho ngươi Nắm toàn bộ sự vụ của Thượng Thư Xử lý thế cục trước mắt Công lao của các vị đại thần khác Sau này sẽ lại ban Đa tạ bệ hạ Tư lệ hiệu ý hoàng Yển lại tâu Thần xin tróc nã bọn đồng đảng Của đống tặc để trị tội Ngày tên đầu sỏ đã trừ được Những người còn lại trước tình mà xét trẫm tưới con nhỏ Vẫn phải nhờ chư vị ấy khanh Cùng lo triều chính ổn định đại cục Nói đến đó lưu hiệp cãi cãi đâu lộ rõ về trẻ con cứ vậy đi bãi triều nói xong liền đứng lên rời khỏi chỗ ngồi để hoàng môn thị lan cúi đầu đỡ về hậu cung lúc đi đến cửa hậu điện hoàng thượng liền tay vung vẩy nhảy chân sáo chạy đi mấy vị lão thần cung tiễn hoàng thượng về cung đợi ngày đi rồi mới đỡ nhau đứng lên vẻ tươi cười mừng rỡ vẫn còn mãi trên khuôn mặt trong mắt họ hoàng đế tuy nhỏ nhưng thông minh hơn người chỉ cần đổng trác chết có thể khôi phục lại Sơn Hà ngày trước. Chiếu thư của hoàng đế đã danh chính công thuận, triều đạt đến Quang Đông, thiên hạ yên ổn lại rồi. Bỗng tả trung lan tướng xoáy ung, thang một câu. Động trác vốn có thể làm tướng giỏi, lưu lạc đến bước như ngày hôm nay, thật là đáng tiếc. Câu ấy vừa thốt ra, đã chuốt phải họa lớn, ánh mắt sắc như dao của vương dọn quét đến. năm xưa xoáy ung vì hoạn oan vương phủ hãm hại, bị đài lên phía Bắc. Sau được đại xá, không muốn làm quan liền bỏ trốn về nhà, sau khi động trác chiên quyền. Cố bắt ông về kinh làm quan sau khi giái ung về triệu, sức được động trác coi trọng. Chỉ trong vòng ba ngày, thăng luôn ba chức ở Tam Đài, hiện làm quan tới tả Trung Lan Tướng. Hôm nay, thấy động trác chỉ trong khoảnh khắc đã mất mạng. sái ung tuy ghét hắn làm vô số điều ác, nhưng vẫn nhớ sự trọng vọng của hắn, nên vô tình thốt ra một câu cảm thán vừa dứt lời, ông lập tức nhận ra mình đã sai, vội cưới mình tà tội. hạ quan từng chịu ơn huệ của Động trác, do vậy vô ý thăng thử một câu. vô ý sau, nét mặt cứng nhắc của vương dọn thoáng cử động. Động trác là đại tạc hại nước, mấy lần làm khuynh đạo hán thức. ông là bề tôi của vua, phải nên phẫn nộ. vậy mà lại nhớ ơn tri ngộ riêng mà quên đại cục. hôm nay giết kẻ có tội, ông lại còn thương xót hắn, há chẳng phải? Cùng là nghịch hay sao? Tài hạ không dám xin phương công minh xét Sái ung biết mình đã làm to chuyện rồi Vội quỳ xuống chập đầu Vương dọn không cho ông ta nói nhiều Người đâu? Nhốt ông ta vào thiên lao Hôm sau sẽ xử tử Theo tội đồng đảng với động trác Các võ sĩ trong ngoài điện Để nhân mệnh tháo tạc cùng vương dọn Lúc này nghe thấy mệnh lệnh Lập tức túm lấy Sái ung lôi đi Sái ung vừa vùng vẫy vừa kêu lên vương công khoan đã, ung này nhận ân huệ của giặc có chết cũng không tiếc. Nhưng bộ xử ở Đông Quán chưa xong, xin được thích chữ vào mặt. Hay chặt chân cũng được, nhưng hãy để tài hạ hoàn thành bộ quốc xử báo đáp hoàng ân. Sái ung đang ở Đông Quán cùng bọn mã mật đề viết tiếp bộ Đông Quán hán kỹ. Lúc động trác đốt Lạc Dương rời đô, sái ung đã phải nói hết lời với quan binh mới đem được những thư cảo chưa hoàn thành ở Đông Quán theo đi. Nay Vương dọn muốn giết ông, điều ông tiếc nuối nhất chính là bộ quốc sử. Vương dọn coi như không nghe thấy, đứng yên như vò tượng bằng sắt trông theo võ sĩ đang lôi giấy ung đi, không nói thêm câu nào. Thái úy mã mật đê, tuổi cao nhất, thấy vậy là không công bằng, rung rung chầm râu bạc, khuyên can, tử sư. Ông hạ tất phải cực đoan như thế, sái bái dài khoáng thế giật tai, biết nhiều chuyện nhà Hán nên để ông ta làm tiếp bộ sử. Thành bộ đại điển một đời, huống hậu, ông ta nổi tiếng trung hiếu, chẳng qua chỉ phạm tội lỡ lời mà thôi, giết ông ấy há chăng phải mọi người sẽ mất niềm tin vào triều đình ư. Năm xưa vũ đế không giết từ mã thiên, khiến ông ta viết sách phỉ bán, lưu lại cho hậu thế, huống hậu ngày nay quốc tộ đang suy. Đỉnh vạc chưa vững, không thể để nịnh thần cầm bút ở bên Âu Chúa, đã vô ích cho thánh đức, lại thêm khiến chúng ta phải chịu chê bai. Vương Dõn nói xong, quay sang nhìn Mã Mật Đê Vì lão thần hơn 70 tuổi Chỉ biết chống gậy Thất vọng nhìn ông ta Vương Dõn dọi nhanh chân Bước lại đợi ông, than bảo Mã công bớt giận Lão ngài hãy nghe câu này của ta Đâu phải ta không biết sái bá giai có tài hoa sức chúng Hiếm có trên đời Nhưng phải hạ lệnh giết đi Thực cũng là bất đắc dĩ Sao mà bất đắc dĩ được Mã Mật Đê giận dữ Đẩy tay ông ta ra Lẽ nào ngài sợ ông ta nói xấu mình Trong quốc sự ư Vương dọn ta Há lại sợ kẻ nói xấu sau? Vương dọn chấp tay nói Từ khi loạn lạc đến nay Nhân luôn thay đổi Trung hiếu chẳng còn Tiết nghĩa ngay thẳng suy bại Mà phù hoa nịnh bợ hưng thịnh Sái bá dài trống quan lánh trời Đó là vô tính Xa lầm quan với động trác Đó là vô tiếc Trác chết lại than thở Đó là vô thức nay giết một sái ung Để chỉnh lại phong khí của người đời Không thể kẻ tai, mà y phụ theo gian đảng. Đó cũng là ý nắng cành công, cho thẳng dậy. Tuy nghe lời giải thích của vương dọn, nhưng mã mật đề vẫn than thở mại không thôi. Quay lưng chống gậy lộc cọc đi ra. Lúc ấy, lã bố vui mừng chạy vào. Khải bẩm vương công, tự vinh và hồ chấn. Đến cửa khuyết đầu hàng. Tốt, vẻ mặt vương dọn, khi ấy thoáng cười. Chỉ cần bọn chúng không dẫn bộ quân làm loạn, cho phép hai kẻ đó được vào tràn an quan chức tạm không thay đổi nhưng bộ quân của Phan trù thì chạy rồi lá bố lại nói thêm chạy rồi sau cặp lông mày vương dọn nhướng lên đám lương châu ấy theo đốm ăn tàn cũng coi như thôi nhưng nay đổng trác đã chết mà bọn chúng còn muốn làm lọn nữa ư thực là đáng chết thuần vu gia đang đứng cạnh vương dọn ông ta tuổi tác khá cao tư cách lại tầm thường vốn không xứng ở ngôi tam công chỉ là vì người lương châu nên được đổng trác đặt vào chức tư không Hồi nãy chính mắt ông thấy sái ung bị loi đi, nay lại thấy bọn họ câu nào cũng nói phải xử trí những tướng lĩnh cùng quê mình. Thuần vô gia sợ hãi vội tìm cách tránh đi, liền quay sang vương dọn, vái bảo. Lão hồ được thấy động trác bị giết thật là thống khoái. Nhưng tuổi cao sức yếu đã thấy mệt mỏi. Xin cho được lui về nghỉ ngơi, công việc ở đây còn nhiều, xin nhờ vương công vất vả xử lý. Thiên tử đã lui rồi, xin thuần vô công cứ tự nhiên. Vương dọn vô cùng khách khí với ông ta, thuần vu gia như được tha tội, vội ra khỏi điện đi luôn. Đợi ông ta đi khỏi, Vương dọn im trang trở lại. Vấn đề của các bộ quân Lương Châu tạm không bàn nữa. Lã bố thấy Vương dọn biến sắc, sợ ông tức giận sẽ khiến các bộ quân Lương Châu làm phản, vội kiến nghị. Vương Công, nay ở Kinh Triệu, Hoành Nông còn có các bộ quân của ngưu Phụ, Trương Tế, Đổng Việt, chi bằng ta hãy xá miệng tội trạng để chúng yên lòng. Bọn chúng vốn vô tội, sao phải nói đến chuyện xá miễn? Vương Dọn nói một câu khiến mọi người giật mình. Bọn chúng vì nghe theo chủ nên vô tội. Này nếu lại vì sự ác nghịch của chúng mà xá tội, ngược lại sẽ khiến bọn chúng sinh nghi, không phải là cách làm yên. Đại để không cần nói đến câu xá tội. Rốt cuộc ông ta cho là vô tội, hay muốn diệt trừ toàn bộ bọn chúng, trong lòng lạ bố chẳng sao hiểu nổi. Liên hỏi cho. Nếu lương châu bộ tạo phản, Nên xử lý thế nào Chuyện ấy không khó Đến lúc đó bảo từ vinh hậu trận Dẫn quân đối địch Bảo đám người Lương Châu sẽ tự tàn sát lẫn nhau thôi Vương dọn Phúc râu cười nhạt Kỳ thực cách tốt nhất là bảo bọn chúng Giải tán binh mã Ai nấy hoàng lương Chúng ta trước sẽ mời chư công ở Quang Đông về Sau đó mới xử trí bọn chúng Ngay cả lạ bố Kẻ giết người không chấp mắt Cũng không ngăn được rung sợ Vương Tử Sư tâm cơ thật tàn nhẫn. Sĩ Tông Thụy cảm thấy những quyết định của Vương dọn đều quá cực đoan, không để cho người khác đường lui nào, liền đứng bên cạnh cốp lời. Người Lương Châu vốn ngại viên thị mà sợ quan đông. Nay một khi giải binh, tất ai nấy đều nguy hiểm. Hiện đang có danh tướng ở Lương Châu là Hàng Phú Tung trong triều. Có thể phong ông ấy là Sa Kỵ Tướng Quân. Ở gần, thống lĩnh các bộ quân Lương Châu, khiến các bộ quân cũ của Đổng Trác đang đóng ở huyện thiểm yên ổn sau mấy bàn mua với quan đông để xem ở đó có thay đổi không không nên những người cử binh ở quan đông đều một lòng với ta nay nếu giữ nơi hiểm yếu đóng đồn ở thiểm huyện tuy yên được quân lương châu nhưng sẽ khiến quan đông nghi hoặc rất không nên thấy. vương dọn quay sang lã bố nói phụng tiên người mai đi lo việc trước tiên tiếp quản số quân mã của từ vinh hậu chẩn sau mới bàn đến chuyện khác Dạ. Lã bố lĩnh mệnh đi ra Sĩ tôn Thụy thấy vương dọn ương ngành cự tuyệt Không tin kế quyền biến Trong lòng cảm thấy rất không vui Nhưng chỉ nhắc nhở Ngài không xin mệnh mà tự quyết phong cho lã bố chức quan lớn như vậy Kẻ ấy có đáng tin không? Lã bố hành thích động trác Thực ra chẳng phải vì thiên hạ đại nghĩa Mà vì hắn tư thông với tiểu thiếp của động trác Thiếu chút nữa thì bị giết Nên trong lòng oán hận lần trước vì công danh phú quý đã sát hại chủ cũ là đinh nguyên lần này lại giết nghĩa phụ của mình cư tâm như vậy thật không thể khiến người ta yên lòng vương dọn cực cực đầu nói ta cũng biết không thể quá tin tưởng là bố nhưng quan trung chưa ổn còn cần dựa vào quân tịnh châu trong tay hắn để đối chọi với quân lương châu đợi đến khi chư công ở quan đông đến rồi sẽ lại xử lý vừa nói vương dọn vừa đi ra cửa điện Nhìn bá Quang đang vui mừng hớn hở Sĩ Tôn Thụy thầm thấy lo lắng Nói nay điều ta lo lắng nhất không phải là ở chỗ chúng ta Mà chính là tình hình ở Quang Đông Hoàng Y đã mất nhân luôn thất thường Họ có thực lòng chịu đến Tây Kinh Cần Vương không Có lẽ triều đình đã bị bọn chúng quên từ lâu rồi Trong lòng phương Giản cũng biết nặng nhẹ Nhưng chẳng nói gì Để tỏ bài lòng thành thực với chư công ở Quan Đông Ông ta không ngại bỏ qua việc chiêu an các bộ quân Lương Châu, đặt Trường An vào tình huống nguy hiểm. Phải trả một giá đắt như vậy, liệu có thể khiến mọi người thừa nhận triều đình đã tan nát này không? Vương dọn quay nhìn về Đông như muốn xuyên thủng cả bầu trời, mong mỏi viên thiệu, viên thuật, lưu biểu, tào tháo mau chống tới nơi này. Trong lúc vua tôi Trường An đang trong ngóng chiêu quân ở Quang Đông, cùng đến bàn bạc việc nước, Vương dọn không hề biết ở phía Đông Vương, Triều Đại Hán. Đang xảy ra chuyện gì? Sau khi công tôn toản kết minh với viên thuật, trong trận đánh với quân Khang Vàng ở Thanh Châu, đã giành được thắng lợi lớn, toàn bộ tài vật mà cánh quân Khang Vàng cướp được, cùng hơn 7 vạn tù binh bắc bên bờ Hoàng hà hầu hết đều xung vào trong quân của công tôn toản. Rồi sau lại đánh qua Hoàng hà chiếm phần lớn đất đai của Thanh Châu, tại Dự Châu ở Trung Nguyên. Châu Ngu dần không thể chống đỡ, trước mũi tiến công của Tôn Kiên, đành phải bỏ Dự Châu, trốn về dương châu, dựa vào huynh trưởng. Nhưng trong cuộc chiến trước đó, đệ đệ của công tôn toản là công tôn Việt, lại chết bởi mũi tên lạc của châu Ngu. Sự kiện ấy đã tạo cho công tôn toản cái cớ, để thảo vạt viên thiệu. Viên thiệu lập tức rơi áp lực trước nay chưa từng có. Một mặt công tôn toản đã mở rộng đến thanh châu, hình thành thế bao vây mình, mà khác dự châu ở phía nam đã thất thủ. Bất kỳ lúc nào viên thuật cũng có thể đánh đến sau lưng, mà lớp bình phong thứ hai là duyện châu lại chưa hoàn toàn được dựng lên còn quân hắc sơn quân Khang vàng trong địa phận ký châu cho tới ký châu một hầu thọ do đổng trác nhận mệnh thỉnh thoảng lại gây rối sau khi công tôn việt chết để giải tỏ áp lực từ các hướng viên thiệu đành váy cúi đầu trước công tôn toản đem đại bản danh ban đầu của mình là quận bột hải dường cho đầy đệ, đệ khác của công tôn toản là công tôn phạm nào ngờ sau khi công tôn phạm có được quận bột hải đã liền lật mặt đề nghị huynh trưởng mình lập tức tiến đánh viên thiệu tính ngông cuồng của công tôn toản trỗi dậy tức khắc tự ý nhận mệnh cho bộ hạ là nghiêm cương làm thứ sử ký châu đơn kinh làm thứ sử duyện châu điền khải làm thứ sử thanh châu truyền hịch cán viên thiệu thập đài tội trạng như gây ra rối loạn phản vua bất trung bất nhân bất hiếu giả mạo chiếu thư dẫn quân xuống phía nam tiến đánh may mà khi đó viên thuật đã điều tôn kiên về rồi lên đánh lưu biểu ở kinh châu để trừ hậu họa khiến viên thiệu tạm thời cởi bỏ được mối lo sau lưng vì vậy viên thiệu đã cố gắng dẫn quân chống lại công tôn toản ở giới kiều phía đông bắc huyện quảng tông hai bên có thắng có thua Số người tử vong lên đến hơn một vạn trước tình trạng hỗn chiến như vậy đám thứ sự quận thú ở quang đông đâu còn thời gian mà lo cho tiểu hoàng đế ở mãi trường an cũng như các di thần ở tây kinh Ngay cả Tào Tháo khi xưa một mình dẫn quân sang Tây, giờ cũng đang mưu tính cho tương lai mình. Cuối cùng, Y và Trương Mạc đã đánh bại một cổ. Thủ lĩnh quân Khang Vàng xâm phạm trần lưu. Tiếp lại đánh bại đám quân cướp bóc lưu động của Ư Phu La, thiền Vu Hung Nô. Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp nghỉ thở, quân Khang Vàng ở Thanh Châu lại tiến đánh huyện châu. Lần này quy mô càng lớn hơn, tổng số người của chúng lên đến hàng trăm vạn. Giết chết nhậm thành tướng là trịnh tội. Một thử thách mới lại xuất hiện Để chuẩn bị bước tiếp theo Tào Tháo ở đông quận ra sức chiêu binh mãi mã Thu phục nhân tâm Nhạc tiếng không phụ ủy thác Đã dẫn một đội dân binh trở lại thành công Hơn nữa còn có thêm một người Mà Tào Tháo đã mong mỏi từ lâu Dẫn theo binh mã đến dưới tướng Đó là Tào Nhân Khi Tào Nhân quỳ trước mặt Tào Tháo đã ý thức được rằng Đệ đệ này sẽ trở thành cánh tay đắc lực Kế sau hạ hậu đôn Từ sau khi được xét hiếu liêm đến nay, đã xa cách tào nhân 18 năm. Trong trí nhớ của Tào Tháo dường không còn dấu ấn gì về tộc đệ này. tào nhân vốn giữ chức lại ở Hoài Nam. Từ khi nghe thiên hạ loạn lạc tới nay, tào nhân cũng ngầm tụ tập được hơn ngàn người. Chiến đấu lưu động ở khu vực giữa sông Hoài, sông Tứ. Thực tế là thổ vĩ. Những người tào nhân dẫn đến, thiện có, ác có, hôm nay diệt trừ cường hào. cướp của người giàu chi cho người nghèo nhưng mai có thể tập kích huyện thanh giết hại bách tính vô tội tóm lại nhưng việc chúng làm đều là giết người đốt nhà nhưng tướng mạo và cử chỉ của tào tử hiếu lại chẳng có vẻ gì hung hãn tào nhân phúc người tầm thước dáng vẻ khỏe mạnh mặt như sắc lạnh ngủ qua ngay ngắn chồng râu được cắt tỉa kỹ càng lời lẽ ăn nói cũng văn chương nho nhã động tác hành vi nghiêm cận đoan trang bất kỳ ai nhìn thấy đều cho rằng tào nhân là một sĩ nhân gần gũi thân thiện Tuyệt nhiên không ngờ đó lại là tên ma đầu giết người đầy tai máu đỏ tử hiếu, người chiến đấu nhiều năm Ở vùng dự châu, dương châu Người thấy viên công lộ là người thấy nào tào nhân nói năng, rất lễ độ tài của tướng quân Vượt xa viên công lộ Ta không bảo người so sánh ta với hắn Mà ý ta là hắn có được lòng Bách tính ở vùng hoài, tứ không Lạc dương là đế thành Nam dương là đế hương Khi xưa lúc cùng nhau trốn khỏi Hà Nam ta không ngờ hắn lại có thấy lực mạnh như hôm nay. Hiện giờ hắn uy chấn Trung Nguyên, lan tới tận Hai Châu Kinh, Dương, so với Viên Thiệu, Công Tôn Toản. Khí thế còn mạnh hơn, đúng là cường địch hàng đầu của Trung Nguyên. Nói tới đó, Tào Tháo bất giác thở dài. Tào Tháo trước nay chưa từng coi trọng Viên Thuật, nhưng nay y buộc phải đối diện với hiện thực đó. Vùng Nam Dương dân cư tuy chưa tới trăm vạn, nhưng Viên Thuật lại mặc sức xa xỉ dâm dật, thu vét vô độ, Thật sự không được lòng người, có được thế lực như ngày nay, tất cả đều nhờ Tôn Kiên chinh chiến giúp hắn. chứ bản thân hắn chỉ ngồi không ở Nam Dương, ông Ngọc Tỷ truyền quốc, suốt ngày nghĩ chuyện móc nói để lập triều thoáng vị Kẻ có giả tâm lộ liễu như vậy, từ Trung Kiên là kẻ vũ phu lỗ mạng ra, ai dám theo hắn. Hắn muốn làm hoàng đế, đúng là mơ tưởng hảo huyền. Tào Tháo tiếp lời nói, Lưu Thị đã dựng được hậu ân trong thiên hạ, há một buổi mà bỏ đi cả sao? những ca sĩ cao khiết, tuyệt nhiên không thể theo hắn. Đúng vậy, tàu nhân cực cực đâu. Hà Quỳ ở Dương Hạ là cái danh sĩ đất hoài, viên thuộc cho mời, nhưng ông ta không đến. Thuật bèn cưỡng bức, bắt giữ Hà Quỳ, mời Lưu Bá An không được. Hắn cũng bắt giữ di tử của ông ta là Lưu Hòa. Gần đây tại Hạ nghe nói hắn còn muốn mời tướng đất bái trước kia là Trần Khuây, sức sân theo hắn. Người ta không chịu đến, hắn liền sai người bắt giữ nhi tử của Trần Khuây là Trần ứng. Người ta không theo, hắn liền bắt giữ. Tào Tháo cười nhạo nói. Vậy người ta lại không hận hắn ư. Đó là tự gây mầm họa dậy. Việc bắt giữ ngay đến đám huynh đệ tay chân của tại Hạ, con chẳng chịu làm Vậy mà hắn là hậu vệ bốn đời tam công lại thế. Tào Nhân khinh miệt, hừ một tiếng. Tào Tháo thấy Tào Nhân kéo lại chủ đề đang nói, vội bảo, tử hiếu, ta nhận mệnh ngươi làm việc bộ tư mã. Những người ngươi dẫn đến vẫn giao cho ngươi thống lĩnh. Đa tạ tướng quân. tạo nhân đứng dậy định bái tạ. Chớ vội, ta sẽ biếu tấu cho ngươi làm lệ phong hiệu ý. Khi nào ta vào viên thuật giao chiến, quân hội tứ của ngươi sẽ xung làm hương đạo. Tiên phong dẫn đầu cho ta. Mạc tướng hiểu, tạo nhân thi lệ rồi đứng dậy. Nếu tướng quân không có việc gì khác, Mạc tướng xin đi sắp xếp cho đám huynh đệ của Mạc tướng. Chú ý quân kỹ, tào tháo lại dặn dò. Rõ Nhìn tạo nhân ra khỏi sảnh đường Tào Tháo chợt thấy cảm khoái Vì sao lúc này hắn mới đến theo ta Là không thể lăn lộn tiếp ở vùng hoài tứ Hay nghe tin ta làm đông quận thái thú Huynh đệ trong nhà mà không dốc lòng đến Phải đợi tới khi có thế lực mới đến Thì nói gì đến những kẻ khác trong thiên hạ Xem ra muốn có được sự ngưỡng vọng của mọi người Trước tiên bản thân mình phải lớn mạnh trước đã Chúc mừng tướng quân Chúc mừng tướng quân Hí Chí Tài cười ha hạ bước vào Sao Tào Tháo chợt đỏ mặt. Bốn tháng nay Tào Tháo với biện thị gắn bó kheo sân mới biết nàng lại đã có mang. Tào Tháo cho là Hí Chí Tài biết chuyện. Thẹn bảo. Bản quận có gì mừng đâu. Hí Chí Tài cười vang. Quay người nói. Văn Dược mau vào đi. Chỉ thấy Tuân Úc bước nhanh vào. Tại hạ đã chạy đến theo tướng quân rồi đây. Ôi chao, Tào Tháo không đợi ông ta thi lễ. Bước vội lên trước. Nắm chặt tay Tuân Úc. Ông chính là tử phòng của ta vậy tuân Úc thầm lấy làm lạ thực sự trước nay tào tháo vẫn coi trọng mình nhưng sau vừa cất lời liệt đem mình so với trương lương vậy tức là tào tháo tự ví mình với cao tổ lưu bang câu này dường không thỏa đáng lắm hí chí tài tâm tư kín đáo vội không nói câu tại hạ nghe nói trước đây hà bá cầu từng khen văn dược có tài giúp bậc đế vương so với trương tử phong quả là không sai hiện các bộ tướng huynh đệ của tào tháo đều là những kẻ tài năng xuất chúng Nhưng người bài mu lập kế bên cạnh Mới chỉ có hí chí tai và trần cung Lần này có thêm tương Úc Chẳng khác nào có thêm túi không Tào Tháo trong lòng vui sướng Nói cả ra miệng Văn Nhược bỏ chầu thịnh vượng Ở Hà Bắc mà đến tiểu quân của ta Ngu huynh thật được ưu ái đến kinh sợ Phiên thiệu ngoài mặt khoan dung Mà trong lòng đố kỵ Suốt cuộc khó thành đại sự Tuân Úc cuối mặt nhìn xuống Mấy hôm trước Trương Cảnh Minh Lại bị ông ta giết rồi Trương Đạo sao tào tháo nhăn mày, Trương Cảnh Minh tự thuộc quận xa xôi ngàn dặm chạy theo ông ta lại thuyết phục được hàng phức nhường lại ký châu. Lập công lao vậy mà viên thiệu còn ra tay như thế. Có đại thần trong triệu biết danh tiếng Trương Đạo nên tháng trước từ Trường An đã có truyền chiếu thư đến. Vậy ông ấy tới Tây Kinh làm quan viên thiệu nhân đó để bụng đố kỵ Mấy hôm trước đối trận với công tôn toản lúc bàn chiến sự, Trương Cảnh Minh chỉ trích lỗi lầm của viên thiệu ngay trước mặt chư tướng Kết quả liền bị giết. Tương Úc thở dài. Chim khôn chọn cây mà đậu. Tại hạ đã dẫn gia quyến đến đây. Tiếc là nhị vị huynh trưởng là Hu Nhược, Hữ Nhược. Vẫn ở trong viên danh. Mong tướng quân không vì thế mà xin ghi. Tam ca của Tương Úc là Tần Duyển. Tứ ca là tuân Thâm. đều đang làm quan ở Hà Bắc. Văn Nhược nói gì vậy? Tào Tháo lại vỗ vỗ tay ông ta. Trước đây, ta gửi thân ở Hà Bắc. Văn Nhược biết ta có buồn muốn bỏ đi. Nhưng đã mấy bận giúp cha giấu, ta há lại nghi ngờ ông ư. Nào, nào, lại đây, chúng ta ngồi nói chuyện. Ba người ai nấy an tọa vẫn là hí chí tài gợi chú đây. Lúc tại hà vừa đến, thấy tướng quân đi đi lại lại có vẻ lo lắng, không biết là việc gì. Ta đang nghĩ thấy cục thiên hạ ngày nay. Tào tháo thó ngưng lại giây lát, khẽ thơ dài nói. Lại thêm chuyện ở duyện châu của ta. Hôm trước có tộc đệ tào nhân. Biệt bộ tư mã nhạc tiếng mọi người dẫn hơn ngàn quân đến theo. Lại cả số quân khang vàng hàng đợt trước. Bản quận cũng có gần một vạn quân. Ta vốn có chiếc bình định thiên hạ. Cởi nói khổ sở trên đầu dân chúng. Không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Nói rồi ánh mắt chầm châm nhìn thẳng Tung Úc. Tung Úc ý thức được rằng Tào Tháo muốn thử mình. Nghiêm trang cười nói. Định thiên hạ, An Lê Dân. Ở phía đông chứ không phải ở phía tây. Nay thiên hạ phân tranh các châu quận cất đất mà tự trị, ân diều lan sói sát hại lẫn nhau. dù tướng quân có thể tiến quân sang tay kinh thảo diệt động trác, thế cục thiên hạ cũng chưa thể thay đổi. Chẳng bằng hãy tạm an một châu, đồn binh tích lương, chinh chiến chiếm các vùng đất ở quang đông, kết giao chí sĩ khắp bốn bể, sau đó mới lấy hà nam, mưu tính quang trung, đón đại giá trở về trung nguyên, thiên hạ mới có thể yên vậy. trọng nghĩ động trác bạo ngược thầm tệ, tất sẽ chết vì loạn. Chẳng thấy làm gì được Cao kiến trong thiên hạ Phần nhiều thường giống nhau Đó chính là chiến lược mà Tào Tháo và Hí Chí Tài trù hoạch từ lâu suốt cụ Tân Úc lại nói ngay ra được Tào Tháo càng thêm kính trọng Lại nhìn người còn nhỏ tuổi hơn mình Tới chín tuổi này Tức màu khôi vị, Cử chỉ gia dặn Hoàn toàn không giống kẻ còn chưa tới tuổi nhi lập Trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Lời của Văn Nhược rất hợp ý ta Nhưng tuy nói vậy Sông nay viên thiệu bị không tôn toản bức ở giới kiều Chưa biết thắng thua Cây đại thủ ấy cũng không dễ nhờ bóng mát Còn viên thuật, tôn kiên lại chuyển hướng xuống nam Nếu lưu biểu ở Kinh Châu bị bại Cửa ngõ vào giang đông rộng mở Dương Châu cũng chẳng giữ được Viên thuật độc bá đất kinh sở Ngày sao khó mà mưu tính Tuân Úc nói chen vào Tướng quân không nên ham cao tính xa Nay đất duyện Châu còn chưa yên ổn Nói chi đến chuyện ở Châu khác Tào Tháo chợt thấy Ngượng, đúng đúng. Tướng quân là Đông quận Thái Thú. Trong khi Duyện Châu có tất cả tám quận, Tướng quân chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi. Tùy Trương Mạc ở Trần Lưu, Bào Tính ở Tế Bắc đều là bằng hữu thân thiết của Tướng quân. Nhưng y của Tướng quân còn chưa đủ để bao trùm cả tám quận. Họa Hoại Khang Vang còn chưa dẹp yên. Quân tám quận còn chưa đồng tâm. Tướng quân há có thể định công tôn, diệt phiên thuộc sau. Tuân Úc cười vẽ thiện chí. Đông quận của tướng quân hiện là đất cũ của Kiều Mạo. Tài lừa của Kiều Nguyên Vĩ tuy không bằng tướng quân nhưng văn vọng lại lớn hơn. Cuối cùng vì sao thân vong, danh mất. Đó chỉ vì thuận ý mình mà không hợp mọi người vậy. Lúc này thời cơ chưa tới, lương thảo chưa đủ, binh lực chưa mạnh. Tướng quân nếu lại tự theo ý mình, đơn độc tiến về tây, Sẽ chẳng khác nào khúc nhạc cao siêu. Ít người hòa theo, sẽ dẫn tới bất hòa với các gì ở Quang đông. E là cả phiên bản sơ cũng không thể tiếp tục giúp tính quân Chỉ bằng hãy thu phục nhân tâm ở Duyện Châu Cũng cố nơi sung yếu của Trung Nguyên Thu phục nhân tâm ở Duyện Châu Cũng cố nơi sung yếu của Trung Nguyên Tào Tháo nhắc lại lần nữa rồi nói Xin được lắng nghe Trước tiên nói về Duyện Châu Nay lưu đại giữ chức Duyện Châu thứ sử, Người này danh không đúng với thực Chí lớn nhưng tài xoan, Lại bị quẩn bách vì giặc khăn gian Không thoát ra nổi thái thú, các quận đều không ai phục. Tướng quân thử nghĩ xem. Trăm vạn quân khăn vang tiến vào phía tây Duyện Châu. Trong số ấy tuy có cả đàn bà, con trẻ yếu ớt. Nhưng số chiến đấu cũng được đến mấy chục vạn. Nếu tướng quân có thể dẫn quân tiến sang đông mà dẹp được khăn vang. Không những có thể bảo vệ cho lưu đại mà toàn cõi diện Châu cũng được thoát nạn. Chẳng những được lòng lưu đại mà chư quận cũng đều quy tâm về tướng quân. Lại có trương mạc bảo tính, tương trợ tướng quân tuy là thái thuốc một quận nhưng thực sự có thể là chủ Duyện Châu vậy Tào Tháo có chút nghi ngờ việc ấy, người ta bây giờ phần nhiều lấy oán báo đức kẻ nhớ ơn mà báo đáp được mấy người dù mình có dẹp được loạn cho diện Châu cũng chưa chắc họ sẽ nghe theo sự điều khiển của mình nếu xin chiếu thư của Viên Thiệu tự thỉnh làm thứ sử Duyện Châu thay Lưu Đại thì chẳng những mất mặt mà Viên Thiệu cũng sẽ nghi ngờ dũng tâm của mình càng kết thêm đối địch với Lưu Đại Nếu giành được Duyện Châu, tướng quân nên thu nạp hiện tại, lấy lòng chúng nhân, cũng cố gốc rễ. Tuân Úc tự hộ không nghĩ nhiều như Tào Tháo, tiếp tục nói. Nay giữ châu đói kém loạn lạc, Duyện Châu chính là nơi sung yếu của Trung Nguyên. Vùng này, phía bắc ngăn đất yên, đất đại, phía nam khống chế viên thuật, phía đông chặn thanh châu từ châu. Một khi Tây Kinh có biến, Hà Nam có thể thu phục được, các vị một thú trong thiên hạ. Chẳng ai gần Hà Nam bằng tướng quân. Không công lao ai lớn hơn được tướng quân vậy Không sai Câu này đã nói trúng tâm tư tào tháo Nhưng sách lược thống nhất Duyện Châu Vẫn chưa có cách gì hay Nếu làm rắn nhất định không được Bởi thế chẳng khác nào công khai chí nguyện của mình Lâu rõ vậy sẽ khiến người ta oán hận Đến khi ấy chưa nói đến đám thay thú ở Duyện Châu Mà ngay cả viên thiệu viên thuật Đều lập tức coi mình là kình địch Nếu chỉ đơn thuần mềm mỏng Việc này ắt dây dưa còn lâu Suốt cuộc vẫn chỉ còn cách tử thủ ở mảnh đất đông quận bé tẹo này ngồi nhìn kẻ khác thanh thế lớn mạnh mà thôi cứng cũng không được, mềm cũng chẳng xong việc này đúng là khó làm có nên giúp lưu đại chống chặt khăn vàng không đúng lúc ấy ngoài sảnh đường bỗng có người lớn tiếng nói thuộc hạ cầu kiến vào đi, Tào Tháo đáp lại một tiếng đã thấy Trần Cung và Từ Đà sánh vai bước vào Tào Tháo vội đứng dậy đích thân giới thiệu tuân Úc với bọn họ ba người đều vô cùng khách khí Từ đà hiện đã là thư tá trong quận phủ Giở một cuộn thẻ tre bày trước mặt Tào Tháo Bấm quận tướng đại nhân Đây là danh sách kẻ sĩ đức tài phương chính trong bản quận Tiếc là có một số người không ở bản hương Trong lúc loạn lạc đã lánh sang Kinh Châu, Dương Châu rồi Tào Tháo cầm lên xem một lượt Những người lánh nạn ta không cần Nay thiên hạ loạn lạc Xét hiếu liêm nên chọn người lòng ôm chí lớn Không thể chỉ chọn những kẻ thích lập hư danh Dạ, tại hạ rõ ạ Từ đà nuốt nước miếng, những ngày này ông ta đã cảm nhận rõ, chú công hiện giờ khó hậu hơn trước rất nhiều. Tào Tháo xem một lát, bỗng cầm cuộn thẻ tre vứt sang một bên, quát bảo, tất cả đều không được. Từ đà, sợ hãi giật minh, lập tức quỳ xuống. Ngươi làm việc sao vậy? Tào Tháo đứng phục dậy, đây là danh sách kẻ sĩ tài đức ư, là danh sách thân thích nhà quan thì đúng hơn. Trừ hầu về những nhà thế gia, còn lại là con cháu quan viên, Hơn nữa số đó đều trống tránh không thấy tâm hơi đâu. Mấy chiếc gói thiêu hòa vô dụng này, ta cần làm gì? tuân Úc thấy ông ta nổi nóng, vội khuyên giải. Tướng quân bất giận. Danh sách quan thân mà từ thư tá lập ra cũng không phải không có ý nghĩa. nay đang thời loạn lạc, các vị mục thú đều nghĩ cách lôi kéo quan hệ, phòng khi tiến lui. Cử tiếng con cháu quan viên trong quận làm hiếu liêm, có thể ban ân huệ cho người khác. Rồi nhân đó kết minh hữu. Khi hỏi quân Minh Thệ ở Toàn Táo, kẻ nào không thể nguyện khẳng khái uống báo ăn thệ như vậy còn không chắc. Lại dựa vào xét cử hiếu liêm cho tử đệ của họ mà tạo quan hệ. Liệu có thể dựa vào được không đám tử đệ con nhà thế gia ấy? Có mấy kẻ xứng danh với thực Tào Tháo nói đến đó, bỗng nhận ra Tuân Úc cũng là tử đệ thế gia ở Vĩnh Xuyên, vội nói thêm trong số ấy, mấy người là chí sĩ trung thành vì nước như văn nhượng ông. Tướng quân quá khen rồi tuân úc cúi đầu khiêm nhượng từ đà quỳ ở đó lập cặp hỏi vậy tại hạ lại đi không cần đi nữa tào tháo xua tay ông lại chép thêm một danh sách lung tung nữa thì cũng chẳng đi đến đâu thế này đi ta nói luôn là được cử ngụy chủng ở bản huyện làm hiếu liêm ngụy chủng từ đà có vẻ khó xử nhưng màu tự hắn từ lâu đã nhưng gì nữa tào tháo chỉ thẳng mặt từ đà nói chứ chỉ thấy người ta nhà nghèo khó Lúc giặc khăn vàng gây loạn, hắn đã đem thân áo vải lập được công lao. Người như vậy lại không đáng trọng dụng sao? Lẽ nào chỉ có hiếu kính phụ mẫu mới là hiếu? Bảo vệ tính mạng phụ mẫu người khác lại không phải là hiếu ư? Là hiếu là hiếu. Biết rõ Tào Tháo có tình nói vậy, nhưng từ đà cũng không dám chống đói. Chẳng những là hiếu, mà còn là nhân hiếu. Tuân Úc Trần Cung, khi chí tài thấy ông ta nói theo vậy, đều không ngăn được bưng miệng cười. Thế là được rồi. Chính là ngụy chủng. ông đi làm đi. Tào Tháo phớt tay áo. Từ đà liền bò dậy, cũng không nghĩ đến việc cầm lại cuốn the tre, gần như cướp đường mà trốn. Hí chí tài cười nói, cách tướng quân chọn sát hiếu liêm đúng là hoàn toàn khác người. Đó chẳng phải là học từ hí tinh sinh ngài ư. Tào Tháo vui cười thích thú, cũng bắt chước lắc lư đầu nói, lã lãm có câu, phạm gì thiên hạ, cai trị quốc gia, tất quan tâm gốc rễ sau mới đến ngọn. Gốc rễ chẳng phải là việc cái cai trong trọt Mà chính là con người dạy Hiện ta đang tìm kiếm hiền tài Chăm lo kẻ sĩ Chính là đạo vun bồi gốc rễ Hí chí tài không ngăn được trầm ngâm Tàu Mạnh Đức đã thuộc hết bài của mình Xem ra vụ buôn bác này Cũng sắp kết thúc rồi Nãy giờ Trần Cung chỉ đứng xem không nói năng gì Khiến tào Tháo cảm thấy rất ngạc nhiên Công đài Ông có chuyện gì tìm ta Trần Cung vẫn không chịu nói rõ câu ý liếc mắt nhìn sang tuân út Tào Tháo biết ông ta có ý đề phòng liền nói. Văn Nhược đặt ý từ Hà Bắc đến đây, đi theo ta. Nào, bây giờ ta chính thức nhận mệnh cho ông làm phấn vũ tư mã. Tào Tháo là phấn vũ tướng quân. Ông nhận mệnh cho Tân Úc làm phấn dụ tư mã. Đủ thấy vô cùng hậu đại, nhưng Tân Úc vẫn thẳng nhiên như thường, chỉ chấp tay nói. Tại Hạ nhất định không phụ sự ủy thác của tướng Quân. Công đài, giờ không có người ngoài nữa, có việc gì ông cứ nói. Cách làm của Tào Tháo khiến Trần Cung không được tự nhiên lắm, nhưng ông ta vẫn hắng giọng, nói, tướng quân, vừa nhận được thông tin, Lưu Diện Châu đã bị giặc khăn giàn, giết chết. Tào Tháo, Tương Úc, hí Chí tài nghe xong đưa tròn mắt, nhưng không ai nói câu nào. Lúc này nói là kinh ngạc, thật không chính xác bằng nói là vui mừng đến khó tin, vừa nãy còn đang thấy khó trong việc thống nhất chuyện Châu. Có Lưu Đại ở đó, dù cứng hay mềm đều không làm được, nay đột nhiên Lưu Đại chết. Đó chẳng phải là chuyện đáng vui mừng ư. Trần Cung thấy không ai nói gì, càng thấy không khí thật kỳ quặc, nhưng vẫn nói tiếp. Quân Khăn Vàng giết chết nhậm thành tướng là trịnh toại. Sau đó quay sang cướp phá Đông Bình, Lưu Đại không nghe lời khuyên can của Bảo tính. Tự ý xuất chiến nên đã bị đại bại, bị quân Khăn Vàng giết trong đám loạn quân. Mấy người quay sang nhìn nhau, nhưng không ai để lộ chút tâm trạng vui mừng nào. Cuối cùng vẫn là Tào Tháo giả bộ than bảo. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Trước đây Lưu Công Sơn cũng từng tham gia hội minh thảo phạt động tạc ở Toan Táo, nay lại bị bọn giặc cỏ chiết hại, thật là đáng tiếc. Câu nói ấy thật giả dối, ai cũng biết trước đây ở huyện Toan Táo đã ẩm ý đến độ, ai nấy kéo nhau bỏ đi chẳng vui vẻ gì. Thậm chí Tào Tháo còn chỉ thẳng mặt mắng người ta là đồ nhảy xanh, nay ông ta lại nói kiểu che giấu điều xấu, làm nổi việc thiện, tỏ vẻ như vô cùng hòa thượng Thế nhưng trong lòng lại đang nghĩ đó là sự báo ứng bởi lời Minh Thệ năm xưa. Kẻ nào trái lời thề sẽ phải mất mạng. Đầu tiên kiều mạo tâm địa bất nhất đã gặp báo ứng, giờ cũng nên đến lượt lưu đại. Trần Cung vốn là người thẳng tính. Thấy không ai chịu kéo tấm rầm nhung, cha mặt, liền cất giọng nói lớn. Đây là cơ hội tốt. Nay châu vô chủ, mà phương mệnh lại bị cắt tức. Cùng xin đi du thuyết các nơi trong châu, để Minh Phụ lên cai quản Tích lũy nhằm thu thiên hạ, đó là nghiệp bá vương dạy. Tào Tháo nhìn ông ta phải khẩn khiết, nhưng lại nói, ta vô duyên vô cớ để tranh lấy ngôi thứ xử. Sao tránh khỏi không thỏa đáng chứ? Trần Cung tuy theo Tào Tháo chưa lâu, nhưng rất ngưỡng mộ, cười nói. Nay khăn vàng bạo ngược, trong châu nhất thiết phải có người chủ trì. Nếu luận tài trí, thực lực, chư vị quận tướng nào ai sánh được với ngài? khí chí tài thật sự không còn hứng thú với việc che giấu nữa, liền hỏi thẳng. Công đài. Việc này ông chắc chứ? Trần Cung sành rọt nói, nay trong tám quận ở Duyện Châu, tướng quân với trương mạc bào tính, phóng hữu hảo. Nhậm thành tướng trịnh tòa đã chết, Thái Sơn Thái Thú ứng thiệu cũng rất ngưỡng mộ tướng quân. Sơn Dương Thái Thú viên di, không thể tự lập đã chạy lên Hà Bắc theo tộc đệ viên thiệu. Tám quận nay đã định được sáu Tại hạ cùng các quan viên chủ chốt ở Châu như Vạn Tim, Tất Thầm, Tiết Lan lại là chỗ thăm giao nên lần này du thuyết tất sẽ thành công ba cặp mắt nhất tề quay sang nhìn tào tháo chỉ đợi một câu nói tào tháo đi đi lại lại mấy bước bỗng quay người lại cắn sang nói nếu đã như vậy để quách sạch giặc dữ cởi bỏ nỗi khốn khổ cho dân đen để dẹp yên loạn lạc cho diện châu ta sẽ ta sẽ học mau toại tự tiến cử một lần dạy hay lắm tuân úc gật gật đâu hiện là lúc viên thiệu và công tôn toàn đánh nhau bất phân thắng thua Nếu tướng quân nhân câu hỏi này vào làm chủ Diện Châu viên bản sơ kia cũng không sẵn mà nhìn tới chỉ có thể lắng lặng mặc ngài làm gì thì làm Lúc này thấy mấy vị tham mưu cao kiến đều tỏ ý ủng hộ Tào Tháo có thể an tâm hành sự rồi Ông quay sang Trần Cung, nghiêm nghị nói Vậy việc này quyết định dạy đi Công đài nếu có thể làm được việc này chẳng những ông là công thần dẹp loạn cho Diện Châu mà cũng là ân nhân của Tào Tháo ta vậy Tào Tháo vừa nói vừa vái màu vái dài, không dám, không dám, trần cung vội đáp, tại hạ nhất định sẽ hết sức phò tá tướng quân, an định thiên hạ nhà hán. Nhìn thái độ tính thể, khẳng khái của họ, hí chí tài bỗng dấy lên nỗi bất an, tục ngữ có câu rằng, thứ dậy được cũng dễ mất, lẽ nào sự việc lại có thể đơn giản như thế? Mọi người bàn bạc đâu đấy, tào tháo liền quay về hậu trạch, bởi tâm tư của ông vẫn ở chỗ biện thị và di tử. Vừa đến hậu viện, Đã thấy biển bỉnh chạy vào đó từ khi nào, lại còn dẫn theo ba đứa nhỏ tàu chân, tàu bân, tàu phi. Chơi trốn tim, đừng ồn ào nữa, tàu tháo quát bọn chúng thôi. A Bỉnh, ngươi qua đây. Dạ, biển bỉnh ngày càng sợ tỷ vu. Ngươi giờ đã là hiệu ý, không đi lo sắp xếp quân trang. Sao còn thời gian chơi với đám trẻ con như thế? Biển bỉnh cụp mắt nhìn xuống nói. Việc hôm nay đã làm xong rồi, để qua đây thăm tỉ tỉ. Nhân tiện dỗ mấy đứa trẻ cho chúng chơi, có sao đâu. Ai chẳng biết đệ là vua của đám trẻ con trong họ. Hồi ở huyện tiêu, ngay cả huynh đệ tử hòa cũng là đệ dẫu danh trong nôm. Không nhắc đến Tàu Thuần thì thôi, nói đến Tàu Thuần càng thêm tức giận. Ngươi còn mặt mũi nói đến tử hòa. Hiện tử hòa đã biết chiêu tập chúng nhân tổ chức cho ta một đội kỳ binh hậu báo. Đều là những người giỏi chinh chiến, còn ngươi thì sao, lô việc binh khí cũng không xong. Biện bệnh cúi đầu không dám đáp trả nữa. Hai người cũng lại đây, Tàu Tháo lại gọi Tàu Chân, Tàu bân Các ngươi ngày ngày chỉ biết chơi rong. Phi nhi mới 4 tuổi không nói làm gì. Hai ngươi đều gần 10 tuổi rồi. Thế mà còn không lo đọc sách chăm chỉ. Như thế có lỗi với phụ thân các ngươi không? Khi ta lớn bằng các ngươi. Ngày ngày đều chăm chỉ đọc sách. Tào tháo còn chưa nói dứt câu. Cửa phòng phía đông bỗng mở ra. biện thị tiếp lời nói ngay. Chàng đúng là nói mò. Tiếp nghe lão gia nói rồi. Khi chàng 12 tuổi. Còn chọi gà đua ngựa. Giá giờ trúng phong với thúc thúc đấy bọn chúng đã đọc sách cả ngày mới chạy ra ngoài chơi chàng vẫn mắng mỏi chúng ư tào tháo thấy biện thị vạch lỗi mình ra xua xua tay nói đi đi thích chơi thì chơi đi thấy biện bỉnh dẫn ba đứa trẻ chạy ra tiền viện tào tháo mới cúi đầu bước vào phòng trước mặt bọn trẻ mà nàng không nể mặt ta được sau nếu không phải nghĩ nàng đáng có mang ta đã chẳng đánh chứ gì chẳng đánh đi biện thị ưỡn bụng tào tháo buông tay xuống đã thấy hoàng nhi đang bế tàu chương cười Khanh khách phía bên kia Đinh thị đang giật cưỡi cũng không nhịn nổi Chặt lưỡi nói Nam Nhi không so đo với nữ nhân Tào Tháo bèn ung dung bước lại trước mặt Hoàng Nhi Nhéo nhả má Tào Chương Biện thị tuy là phận thiếp Nhưng liên tiếp sinh hạ hai con trai là Tào Phi Tào Chương Chịu dấn thân ở lại nơi miệng hồn lạc dương yểm hộ phu quân trốn đi Nay lại có mang nữa Nên nàng nghiễm duyên thành dư chính thức trong đội trạch Nàng vỗ vỗ vai Tào Tháo nói Có chuyện này thiếp muốn hỏi chàng Gì thế Chàng với vị cô nương Tần Thị ở phía Nam Thành là thế nào? Còn nữa, chàng vô duyên vô cớ sao vào má người ta làm gì? Tào Tháo chợt đỏ mặt. Chuyện này là đệ đệ của nàng nói ra phải không? Không cần biết ai nói, có phải chàng lại nhắm trúng người ta? Biện thị chống nạnh. Chúng ta ai quản nổi chàng, nếu muốn chàng cứ cưới về đi. Chuyện này chưa vội, cứ từ từ. Đinh Thị đẩy thôi, giật cười nhạt nói. Mùi mũi đã nghe thấy chưa, cứ từ từ. Người ta đã tính toán đâu đấy cả rồi. Tào tháo bước lên trước, so so lưng Đinh Thị cười nói, bà lớn của ta chiếc khung cưỡi này đúng là bảo bối của nàng. Từ huyện Tiêu đến Trần Lưu, lại đến Vũ Dương mà nàng luôn mang theo. Nhà ta đâu phải không thể mua nổi được vải, nàng cứ nghỉ ngơi đi. Thiếp có thời giờ nghỉ ngơi được ư. Đinh Thị vẫn luôn tay không nghỉ, bọn trẻ ngày càng đông thêm. Chân Nhi, Bân Nhi cũng cần y phục, càng không phải con cái thân sinh của chúng ta, càng phải đối xử tốt với chúng. Vải mua dày, Sao tốt được như vậy mình dọt? Tàu chân, tàu bân, vốn là di tử của tần Thiệu. Được, cứ theo ý nàng dạy, tào Tháo đã biết tính khí Đinh Thị. Ngang Nhi đâu? con đang viết thư phúc đáp cho An Dân Điệt Nhi, vừa nói đến đại di tử Tàu Ngang cho chính tay mình nuôi nấng Đinh Thị liền lộ vẻ hân hoang. Lã chiêu đưa thư của lão gia đến đây, nhân tiện cũng đưa thư của An Dân gợi đến cho Ngang Nhi. Hai đứa ấy thân nhau lắm. tào Tháo chợt nghĩ ra. Lã chiêu đưa thư đến đây sao? Chàng an tâm, lão gia ở Từ Châu vẫn rất tốt. Đinh Thị sắp đặt đâu đấy còn gan, viết xong thư phúc đáp. Rồi kiếm lấy ít đặc sản ở Đông quận. Ngày mai Bảo Lã Chiêu mang về biếu lão gia. Tốt lắm, có hai việc ta muốn bàn với nàng. Có việc gì quan trọng vậy, Đinh Thị ngừng tay làm việc. Đại nha đầu nhà ta đã sắp 15 tuổi, hạ hầu mậu cũng đã 13. Năm xưa chúng ta đã nhất trí hớ hôn, cũng nên cho nó về nhà chồng. Tào Tháo nói vẻ nghiêm túc ôi giờ đều là ở một nơi ra cửa đông vào cửa tây vội gì chứ cứ nghe đi không sai đâu mau mau chuẩn bị ngày kia sẽ đưa dâu tào tháo nói một câu quyết định luôn mọi chuyện còn nữa ta cũng phải viết thư cho lão gia tiểu muội đang ở hóa của ta cũng nên lấy chồng rồi ta thấy nhậm tuấn cũng không tệ tướng màu đẹp đẽ con người hồng hậu thầy nhi của hắn đều chết cả chi bằng gá mũi mũi của ta cho hắn nhậm bá đạt Đinh Thị gật gật đầu, người này rất tốt, mà cũng rất thích hợp. Vậy ba nàng cũng nên viết cho muội muội phong thư. Đại Tẩu nói sẽ hay hơn ca ca nhiều. Được được, chúng ta sẽ mối mạnh chuyện này. Thật hiếm khi được chàng quan tâm đến chuyện gia sự thế này. Ba vị phu nhân không ngăn được cười vang, nhưng cánh nữ nhân không biết được tâm cơ của Tào Tháo lấy chuyện hôn nhân để củng cố quan hệ của mình với nhà họ hầu và Nhậm Tuấn sau khi vào làm chủ truyện Châu. Bộ hạ có thể sẽ ngày càng nhiều. Tào Tháo cần lập được những tâm phúc thân thiết nhất.